ngang qua thế giới của em, tác vẽ, truông ra dai, diễn đọc, băng tâm, chuyện được phát trên trang web youtube.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 6 viết vào sinh nhật lần thứ 32 tôi ngồi xuống, tội lưng vào gốc cây, nắng mùa xuân rụng lỡ trên đầu, ký ức tội như những tia sáng chích nghiêng, len lỏi giữa vòm lá. Rốt xuống đây mặt đất Thôi tỉnh giấc, phủi bụi Và tiếp tục bước vào nơi vô định Thật khó để có thể chấp nhận Tụi mình đã ở vào đầu ba Thật khó để có thể chịu đợn 730 ngày ấy dần dần chợt nhận ra Đơn vậy thời gian của rất nhiều thứ Cứ ngày một đội lên Động một cái đã là mấy năm Khẽ khẽ số điện thoại nằm trong danh bạ Suốt 7-8 năm trời Chưa từng được bấm gọi Nhưng lần nào thay điện thoại cũng chịu khó Thì hụt chuyển hết không còn một số nào vào trong điện thoại mới, ít nhất bốn năm năm không tại bài hát năm vào máy vi tính, gần như chuyển hẳn sang nghe nhạc trực tuyến. luôn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị, kỳ thật nếu nhẩm tính lại, danh sách những việc hoan đường mình từng làm để đặt kính hồ sơ tiểu sử cá nhân, ngày càng ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng có những món nợ phải trả. ngày trước thường hay hào hứng bảo tương lai sẽ thế này thế kia. Bây giờ hay thang thở ngày xưa thế này, ngày xưa thế khác Không ai thích nói chuyện tương lay nữa Người bạn mà hồi tốt nghiệp cấp 3 đã hào phóng Tặng tôi một bộ băng cassette Tuyển tập những ca khúc của Mạnh Ninh Vĩ Mà cậu ta sưu tầm bao nhiêu lâu Mãi đến khi con gái cậu ta được 6 tuổi Chúng tôi mới có dịp gặp lại Vào quán karaoke Cậu ta thường chọn bài hát mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa Nhân hồi ở Đài Bắc Tôi không hề nhớ đến cậu ta Thậm chí Lúc ngang qua nơi cậu ta làm việc, tôi cũng chỉ mở danh bạ ra, ngó một lúc mà không bấm gọi. Thực tế đã chứng minh, chúng tôi không có nhiều điều để nói với nhau khi gặp lại. Dù cũng mang năm xưa vẫn trong chậm, chậm quay trong trí nhớ, nhưng không ai còn nhớ đâu là phần đầu, đâu là phần kết nữa rồi. Kỳ thật có rất nhiều điều muốn nói, nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự nữa. Nửa năm qua có thể có là nửa năm gian khó nhất của cuộc đời tôi Tôi say khước Sau đó thời nằm vực ở quán bar và phòng khách nhà mình không dưới 100 lần Tôi tăng cường chục cưng nhờ bia Nhưng không sao hết Tôi chưa một lần tâm sự với ai Thậm chí tôi tin rằng Anh ngủi là vô ích Chẳng nghĩ lý gì cả Không bằng nghe bạn kể một câu chuyện cười Theo kinh nghiệm Những điều sâu kín mà chúng ta không dám chạm vào Thì đều có thể kể về nó như một chuyện hài Chúng tôi hợp mặt tại đây là bởi vì ai cũng có một bụng chuyện cười Như thế cũng tốt Tôi hiểu rằng không có gì có thể thay đổi được bản thân mình Nên dĩ nhiên cũng không thay đổi được người khác Tất cả mọi va vấp, mọi lông đông, tận đựng Mọi rắc rỡ đều có nguyên nhân Từ việc chúng ta không thể thay đổi bản thân Phía ngoài bao nhiêu năm tháng và sức lực Để đến cuối cùng chợt nhận ra Chẳng cần quái gì phải thay đổi bản thân Chúng ta lấy làm vui sướng với phát hiện này Hưng hoàng không biết mệt mỏi Đau khổ, chẳng cần dấu diếm Sẽ không còn bất cứ dấu vết nào của sự căng rứt Hồi học đại học, có một năm Tôi về quay vào ngày sinh nhật Sáng hôm sau phải dậy sớm bắt xe Nhưng vì dậy muộn, tôi không kịp ăn mì mẹ nấu Ba chân bốn cảnh, khoác ba lô chạy ra khỏi cửa Mẹ hớt hải đuổi theo, dặn với tôi đi đường cẩn thận Không nghe tiếng cha, nhưng tôi biết Ông đang đứng trên ban công, lặng lẽ dõi theo tôi. Khi nghe thấy tiếng mẹ nức nở, tôi vừa chạy xuống cầu thang, vừa lau nước mắt. chặn lòng từ nay về sau, không bao giờ kể chuyện gì khiến cha mẹ phải buồn phiền nữa. Người Trung Quốc có một phong tục ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật. Tôi thích nắm tay cha mẹ mỗi khi đi trên đường, bất cứ ở đâu cũng vậy. Còn những thứ khác, những chuyện khác. Nó bỏ con nghỉ ngày nghỉ đêm, nghỉ mãi rồi cũng không, thông, khi đã nghĩ thông thì có thể nghỉ ngơi thoải mái Tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây Nắng mùa xuân rực rỡ trên đầu Ký ức tự như những tia sáng chết nghiêng len lõi giữa vòng lá Rút xuống đầy mặt tôi Tôi tỉnh giấc, bủi bụi Và tiếp tục cất bước về nơi vô định Ngày trước Tôi cũng từng gọi điện thoại trước quầy đồ ăn vặt trong siêu thị Em thích bim bim khoai tây vị gì? Không ngọt, không cay à Không tìm thấy Ở dân hàng thứ ba từ trái sang ấy à? Ừ thế rồi Hôm nay vào siêu thị Không có cuộc điện thoại nào Và phát hiện ra Quài biem biem khoai tây đã bị chuyển đi chỗ khác Cuộc đời giống như siêu thị Sẽ thay đổi thương hiệu Phải đổi vị trí Tìm được thứ mình muốn Sau đó trả tiền để có được nó Thế là tốt rồi Viết nhân dịp sinh nhật lần thứ 32 Và chúc tôi sinh nhật vui vẻ